các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net chạy lên trụ sở ủy ban xã để trình báo sự việc lộ rõ bộ án mạng dù đã là buổi chiều muộn nhưng sau khi nhận được tin báo từ phía anh phi lực lượng chính quyền địa phương đã lập tức có mặt để xem xét sự việc lúc này toàn bộ khu vực xung quanh bộ hài cốt mới bị phát hiện đã được bới đất ra xung quanh để lộ rõ từng phần xương cốt. Với những dấu tích để lại, thì dường như bộ hài cốt là của một người bị đốt cháy. Trước tính chất nghiêm trọng của sự việc, thông tin về bộ hài cốt đã được trình báo lên phía công an tỉnh để vào cuộc điều tra. Khi đó đã tối muộn, nhưng lực lượng cảnh sát hình sự cùng với các bác sĩ pháp y đã ngay lập tức có mặt tại nhà anh Phi để tiến hành công việc điều tra. vào thời điểm đó điều kiện còn thiếu thốn đến điện sinh hoạt gia đình anh phi cũng không có nên đành phải dùng đèn pin với đèn sử dụng ác quy chiếu sáng cho lực lượng điều tra làm nhiệm vụ sau khi xem xét lại toàn bộ hiện trường xung quanh đặc biệt là khu vực phát hiện bộ hài cốt các bác sĩ pháp y đã nhận định bộ hài cốt này đã được chôn khoảng 5 năm về trước căn cứ và dựa trên màu sắc của xương cũng như các vết tích để lại đưa tất cả bộ hài cốt đó lên trên phần khoảng đất bằng phẳng các bác sĩ pháp y đã chỉ cho lực lượng cảnh sát về việc nạn nhân chắc chắn đã bị ai đó cùng vật cứng đánh vào đầu ít nhất ba phát kết luận này đi kèm với việc các bác sĩ pháp y chỉ vào những vết nứt trên sọ một chỗ còn bị lún dựa trên nhiều căn cứ khác ngay trong buổi đêm khám nghiệm hiện trường, các bác sĩ pháp y đã kết luận bộ hài cốt này là của nam giới, tuổi khoảng từ 25 đến 35 tuổi. Nhận định ban đầu là nạn nhân đã bị sát hại bằng hung khí là vật cứng đánh vào đầu. Bên cạnh đó, các dấu tích về mảnh vải bị đốt cho thấy có thể nạn nhân đã bị đốt xác trước khi trôn xuống đất. Nghe những thông tin này từ phía các bác sĩ pháp y. lực lượng điều tra anh phi cùng tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Điều đáng nói là trong suốt gần chục năm qua tại địa phương chưa có bất cứ ai mất tích cũng chưa từng thấy có bất cứ vụ án mạng nào xảy ra nên thông tin này khiến chính quyền địa phương vô cùng kinh ngạc. Mặc dù vậy với nhận định đây là một vụ án mạng nên lực lượng trinh sát sau đó đã tiến hành niêm phong các tang vật. tiến hành mai táng cho bộ hài cốt sau khi các bác sĩ pháp y đã hoàn thành xong công việc đến buổi trưa ngày hôm sau hai cán bộ điều tra xuống tìm gặp anh phi để thông báo lãnh đạo công an tỉnh đã nhất trí thành lập ban chuyên án và đề nghị anh trong khoảng thời gian này không đi đâu xa vì rất có thể còn phải phối hợp điều tra còn về phía anh phi sau khi việc xây dựng nhà gián đoạn chừng một tuần để chấn an tinh thần, người đàn ông này đã phải đi mời thầy về cúng lễ, sau đó tiếp tục thực hiện công việc của mình. Mảnh áo bộ đội cháy giờ Nó là một kỳ án và nó cũng là một trong những chiến công thể hiện đầy đủ khả năng, bản lĩnh, sự sáng tạo và cố gắng của những người trinh sát điều tra. Tưởng rằng cái chết của một người từ nơi xa đến sẽ mãi mãi trở thành bí ẩn. nhưng tất cả đều được đưa ra ánh sáng sau gần 700 ngày điều tra truy bắt khó khăn đặt ra lúc này là không có bất cứ manh mối nào để xác định được danh tính của nạn nhân tại địa phương xảy ra sự việc thì trong nhiều năm qua không có ai mất tích đáng ngờ trước những vấn đề gai góc này ban chuyên án quyết định phải tiến hành nhiều biện pháp nghiệp vụ trong đó vấn đề tiên quyết nhất là phải thu thập được thông tin về bị hại. Vụ mất tích của người lái buôn nông sản bắt tay vào điều tra. Sau khi nhận được kết quả từ phía bộ phận pháp y cho thấy nạn nhân đã bị sát hại, yêu cầu đặt ra với ban chuyên án là phải làm sao tìm ra sự thật, bắt hung thủ lộ diện trong thời gian sớm nhất. Cái khó ở đây. là việc không ai có thể có thông tin về danh tính, lý lịch của người đã mất. Vì vậy, việc giả soát hết sức khó khăn, vất vả. Tiến hành thu thập thông tin từ các địa phương về việc có ai đó mất tích. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.